các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Pháp nào tốt không? Làm cho tôi thuyết phục cô ấy nhanh một chút." Gia bác Vũ nói. Ngô quản lý vừa nghe Gia bác Vũ bình thường không nói việc tư, thế nhưng lại mở miệng yêu cầu trợ giúp, ánh mắt hoang trốc sáng ngời, lập tức lấy kinh nghiệm người từng trải nhiệt tình nói. "Con gái ấy phải dỗ. Tôi đều mơ hoa quả, Ngô quản lý, Dạ tiên sinh mời chậm dùng." Hạ Đâu Khấu số hủ muốn đào cái hố nhảy xuống, bất chấp thất lễ ngắt lời người quản lý, giọng nói lạnh hơn bình thường ít nhất 7-8 độ. "Đậu đậu, không cần mua, em nhanh về ngủ trưa đi. Xem vẻ mặt em không có tinh thần kìa." Gia Bắc Phú cười nói, cưng chiều trong mắt làm cho Hạ Đâu Khấu tâm động, lại đỏ mặt muốn làm thịt anh. Hạ Đâu Khấu chưa kịp nói một cái, vội vàng xoay người chạy trốn, miễn trò kế tiếp, Gia Bắc Phú càng làm hành động khiến người ta sợ hãi chai tim của cô thật không thừa nhận nổi mà. Sao cô ấy còn gọi anh là dạ tiên sinh? Ngôn quản lý nhiều chuyện hỏi. Cá tính của cái thẹn thùng sửa là được. Song nói ra bác Vũ vàng vội, hạ được xấu chỉ hận, bước chân mình không đủ mau, bây giờ cô ở dưới nhà ăn, làm cho ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người của cô. Chán ghét dạ bác Vũ, rõ ràng nói có cho cô một khoảng thời gian lại cố ý muốn làm động tác nhỏ. Cô quyết định đêm nay cô nhất định phải đi hẹn hò, nhất định phải cho Dạ Bác Vũ một ít giáo huấn. Hai đầu khấu vào vào thang máy, nhìn đôi mắt sương mù trên gương thang máy, hai gò má hồng hồng như là ửng say. Cô ôm hai gò má, đã phát hiện khóe môi mình dừng lên, trong lòng có cảm xúc ấm áp dễ chịu lại ngọt ngào, giống như ăn bánh ngọt chậm rãi bánh chướng, tràn ngập hương khí quen thuộc. Mỗi năm này cô luôn cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà bây giờ cô lại có cảm giác thức hạnh phúc Cô lại lên thang máy, không phải là đi lấy hoa quả cho Giả Bắc Vũ sao? Hạ Đâu Khấu rậm chân, rất nhanh lại chạy ra khỏi thang máy, đeo dò Giả Bắc Vũ, hai cô biến thành một cục gái mơ hồ ngay tại nhà ăn của công ty, bởi vì thái độ của Giả Bắc Vũ đối với cô mầu não uy nào uyên cả một ngày. Hạ Đâu Khấu đúng giờ tan tầm, tránh được anh. Cô về nhà thay đồ quần áo, lại tiến phòng bếp bận rộn trong chốc lát, sau lên cùng Hoàng Gia Văn đi ra ngoài ăn bữa tối. Trong bữa tối, cô cùng Hoàng Gia Văn tán gẫu đông tây, nói từ thân thể lẫn nhau từ công tác. Cô phát hiện chính mình có thể thoải mái mà cùng Hoàng Gia Văn nói chuyện trời đất, cùng anh bốn mắt khi giao tiếp, cũng sẽ không có cảm giác gì tìm đập da tốc. Trên thực tế, những năm gần đây cô luôn có thể thoải mái mà cùng các phái có hào cảm nhìn nhau mà không có dấu loại cảm xúc. Suy nhất, người sẽ làm cô dấu loại cảm xúc chỉ có Dạ Bác Vũ. Tuần sau có cùng xem phim không? Có nhất bộ chụp ảnh đại sư điện ảnh, cảm giác nhìn rất có khí chất." Hoàng Gia Văn cười hi hi. "Xem phim có thể, ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng là cũng chỉ sẽ là bằng hữu thân phận, được không?" Hàn Đúc Hầu vẻ mặt sững sờ nhìn anh, không nghĩ giấu giếm tâm tính của mình. "Tôi hôm qua mới phát hiện, nguyên lai trong lòng tôi đã có người mình thích, chính là tôi thần kinh chỉ đốn." quá thật lộ mới phát hiện. Anh Dạ Bác Vũ sao? Hoàng Gia Văn hỏi. "Hả?" Cô gật đầu vẫn là ửng đỏ mặt. "À, tôi sớm nên biết đến, năm đó khắp các người bộ dáng người sóng vai người ngồi, còn có cái chướng một loại ngọt ngào không dành cho bên thứ ba." Hoàng Gia Văn thở dài không khí. "Vậy anh còn theo đuổi tôi?" Hạ Đâu Khấu nhẹ giọng hỏi. Tôi cùng chú Dạ, còn có mẹ em tán gẫu quá. Bọn họ đều nói là các người tình cảm anh em tốt lắm, cho nên tôi đã nghĩ không bằng thử một lần, dù sao cũng không phải bị người ta cư tuyệt quá. Hoàng Gia Văn nhún vai, xoa bộ một cái khổ ha ha biểu tình. Là tôi sai, cho anh sai lầm chờ mong, nhưng là tôi cũng vậy mãi cho đến khi anh thông báo mới biết được tâm tư của anh. Cô nhẹ giọng Tôi sẽ không vừa lúc là cái kia mà lợi dụng đi." Hoàng Gia Văn vẻ mặt khóa trừng nói, trong nành mắt lại không giấu dù bất bất. Hạ Đậu Khâu xem anh làm tình địch. Hạ Đậu Khâu nói xong, thật vui vẻ nhìn đến anh tinh thần khí khí lại phấn chấn. "Cảm tạ em dùng tình địch tự phục hồi tôi tự tin đấy." Hai người vừa nói vừa tán gẫu, đứng trước cửa nhà của Hạ Đậu Khâu, Hoàng Gia Văn hướng cô vươn tay, cười khẽ đối với cô trừng mắt nhìn vẫn lần cơm xem phim bằng hữu. Đương nhiên, Hà Đô Khấu cười cầm tay của anh. Lần tới mời anh về nhàn cơm. Được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net